chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là trước cửa cùng khấu tâm đồng cùng chàng ở phần trước thì nhưng ta đã biết theo vực hứa thanh trở về phong hải quận thì mọi thứ đã trở lại bình thường hắn đã tiếp nhận lệnh bài quận trưởng từ chỗ của diêu hầu và Đang gọi là cùng với tử huyền thượng tiên quay trở lại tiên cấm cái nơi mà có thể khơi gọi ký ức ở kiếp trước của nàng hoặc là có lẽ là kiếp này. Tiên cấm nằm ở chỗ sâu trong hình ngục ty vốn là một trong những hành cung của huyền u cổ hoàng phân bố ở nhiều địa phương trên đại lục vọng cổ. Vào thời đại trước kia thì mỗi một chỗ đều là dạng cung điện thần thánh và chỉ có hoàng gia mới có khả năng vào ở. Toàn bộ thánh lang đại vực cũng chỉ có chỗ này mà thôi. Nhưng theo tàn diện thần linh đến và huyền U cổ hoàng rời đi, nơi này đã bị thần linh xương cá nghỉ lại, vì vậy tiên điện của hoàng gia đã trở thành tiên cấm. Đông đảo bảo vật bên trong cũng đều bị dìm ngập bởi dị chất, phàm tục hay thậm chí tu sĩ cũng rất khó bước vào. Dù là thời đại đông thắng, nhân hoàng cũng không muốn vì một tiên điện như vậy mà khai chiến với thần linh. Cho đến mấy năm trước, nhân hoàng hạ lệnh mở cửa tiên cấm, xích mẫu, khôi phục trên người trương ti vận, thôn vẽ thần linh trong tiên cấm, nhân tộc mới một lần nữa, nắm được nơi đây vào trong tay. Sau khi phong hải quận tự trị, tự nhiên cũng có khai thác đối với nó. Mặc dù đa số bảo vật trong đó đều đã bị thất hoàng tử chuyển đi, nhưng những thứ còn lại đối với phong hải quận mà nói thì cũng có giá trị cực lớn. Giờ phút này, ở tầng dưới chót nhất của hình ngục ti, Phía trên mặt đất đã từng là trận pháp phong ấn, thân ảnh của hứa thanh và tử huyền chậm rãi hiển lộ ra. Đối với yêu cầu của tử huyền, hứa thanh không thể nào cự tuyệt. Nhất là hắn cũng muốn biết là tại sao sau khi mình cầm được quang âm bình thì lại có tiếng thở dài truyền ra. Tiếng thở dài ấy tựa như ảo giác, nhưng bây giờ hứa thanh nhớ lại hắn cảm thấy đây là khả năng hoàn toàn tồn tại thực sự. Quan trọng nhất là lúc đầu hắn ở chỗ đó đã bị mất đi ba ngày ký ức. Thậm chí giờ phút này nhớ lại cũng không phải là rất rõ ràng đối với tòa đại điện Phượng Điểu kia. Chỉ có Quang âm Bình là được tập trung. Là cảm giác này khiến cho hứa thanh phải suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trải qua nhiều sự tình ở bên Tế Nguyệt Đại Vực, nhất là cảm ngộ ý cảnh quên lãng, hắn đã có thêm càng nhiều nhận thức đối với ký ức. Ta hẳn là đã thấy được một chút cảnh tượng không thể thừa nhận ở đó, cho nên không có cách nào nhớ kỹ. Trên đường tới đây, Hứa Thành cũng đã nói những thứ này cho tử huyền, cho nên sau khi đến nơi này, hai người không chút trần chừ, riêng phần mình cất bước đạp xuống phía dưới, trong chốc lát thân ảnh của họ rơi vào bên trong. Theo hai người phủ xuống, một mảnh địa cùng mình mông ánh vào tầm mắt, nơi đây có chút không giống với lúc Mở Thành đến vào năm đó, lúc trước nơi đây tràn ngập dị chất đồng đậm như xương, hết thảy đều mơ hồ vặn vẹo, mặt đất thì bị từng đám máu thịt bao phủ. nhưng dưới mắt thì dị chất nơi đây đã tiêu tán chín thành mặt đất cũng không còn là máu thịt lộ ra hình dạng phế tích nơi mà ánh mắt nhìn thấy đại điện nguyên vẹn rất ít phần lớn đều đã sụp đổ cảm giác cổ xưa và dấu vết năm tháng trôi qua tất cả đều hiện ra rất rõ ràng ở nơi đây càng có những cây cột cực lớn mọc sừng sững trên đại địa tràn ra tia sáng chiếu rọi hết thảy có lẽ là bởi vì số lần tới khá nhiều cho nên tử huyền rất quen thuộc đối với nơi đây Giờ phút này nàng đứng giữa không trung thở sâu một hơi, thân thể nhoáng lên bay thẳng xuống phía dưới. Hứa Thanh cũng theo sát phía sau nàng, hai người một trước một sau tốc độ rất nhanh. Không lâu sau thì một chỗ phế tích sụp đổ xuất hiện phía trước của Hứa Thanh và Tử Huyền, chính là trong chỗ này. Thân ảnh Tử Huyền dừng lại nhẹ giọng mở miệng, trong lòng Hứa Thanh cũng có gợn sóng. nơi hắn cầm được quang âm bình chính là nơi đây vì vậy sau khi nhìn qua hứa thanh cũng không mở miệng mà đi thẳng về phía trước từng bước đi tới mảnh phế tích này biến hóa kỳ dị năm đó từng phát sinh ở nơi đây không xuất hiện lại sau khi ta cầm đi quang âm bình biến hóa nơi đây cũng theo đó mà tiêu tán không phải tới gần là sẽ rõ ràng mà nó đã trở thành một cái phế tích thực sự hứa thanh thì thào trong lòng đi tới trong đống phế tích nhìn bốn phía đổ nát thê lương Có lạ lẫm nhưng cũng có sự quen thuộc. Thế nhưng trong quen thuộc lại tồn tại sự lạ lẫm. Trong lạ lẫm bao hàm nét quen thuộc. Hết thảy những thứ đó làm cho loại cảm giác ký ức bị thay đổi trong lòng hứa thanh dần trở nên mãnh liệt. Cho đến khi hắn đi tới nơi đã thu được quang âm bình trong trí nhớ. Hứa thanh đứng ở nơi này, quay lại đưa mắt nhìn tử huyền sau lưng. từ huyền thì đứng cách đó không xa, quần áo trắng thuần như tuyết, sắc mặt tú lệ lành lạnh. hai mắt như mặt ngọc dưới hồ sâu bị bao phủ bởi khói lạnh hiện ra vẻ mờ mịt. Mơ hồ có một loại cảm giác cô độc giống như đang dâng lên trên người nàng. Cảm giác này để cho trong lòng hứa thanh gợn sóng. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng. Tử huyền. Lần này hắn không có gọi là thượng tiên nữa. Tử huyền nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía hứa thanh. Ta đã thu được quang âm bình ở vị trí này. Ta không biết khi bỏ xuống sẽ lại phát sinh cái gì. Chí nhớ của ta đã bị ảnh hưởng người nhất định phải truy tìm đầu nguồn quen thuộc ở chỗ này sau liệu có khả năng nào sở dĩ người chỉ cảm thấy quen thuộc trong mộng là bởi vì tất cả quá khứ là do bản thân người lựa chọn quên đi lời nói của hứa thanh để cho tử huyền trầm mặc sau một lúc lâu nàng giơ tay vén tóc qua mai đôi mắt như nước hổ thu chăm chú nhìn khuôn mặt của hứa thanh nhẹ giọng mở miệng hết thảy mọi thứ trong mộng đã quấy nhiễu ta rất nhiều năm. Ta muốn biết cái chụp đèn kia đến cùng có liên quan gì tới ta. Hứa Thành nhắm mắt sau một lát thần tàng sau lưng nổ vang Quang âm bình lần nữa bay ra trôi nổi trước mặt hắn rồi chậm rãi hạ xuống. Khoảnh khắc chạm vào mặt đất Quang âm bình chấn động một cái bộc phát ra vô tận màu sắc hoàn toàn chiếu rọi mảnh phế tích này. Trong nháy mắt tiếp theo nơi đầy mơ hồ vạn vật cải biến. Từng tòa đại điện Phượng điểu đột ngột mọc lên từ mặt đất, nương theo một vòng tường cao màu đỏ thẫm, cái mảnh phế tích này liền hóa thành đình viện, càng có một tòa phượng điểu lớn hơn rất nhiều so với các tòa điện khác, hình thành ở vị trí trung tâm, đứng sừng sững trong đình viện, toàn bộ 9 tòa phượng điểu đều xuất hiện cả. Ngứa Thanh nhìn quang thứ này, trong đầu truyền đến cảm giác xé rách thống khổ, hình như theo một màn trước mắt xuất hiện có một đoạn ký ức đang khôi phục lại trong thức hải quán. mà tự huyền ở chỗ đó thân thể đang run rẩy nhìn qua đại điện phượng điểu nhìn qua hết thảy bốn phía trong lòng nàng dấy lên chấn động mãnh liệt ta đã tới nơi đây trong mộng ta xuất hiện ở đây từ huyền hô hấp dồn dập trong lúc thì thào nàng theo bản năng đi thẳng về phía trước đi ngang qua từng tòa đại điện sau đó dừng lại ở trước tòa đại điện phượng điểu ở chính giữa rồi quay lại nhìn hứa thanh ta giống như đã từng ở chỗ này Giọng nói của tử huyền run rẩy, bí mật lớn nhất cả đời này của nàng, chính là giấc mộng đen nhánh cứ không ngừng xuất hiện. Nó khiến nàng theo bản năng muốn đi tìm ánh sáng, tìm kiếm ấm áp để xua tan bóng tối đó. Hôm nay, hết thời nguyên do, hình như liền bày ra trước mặt nàng, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng nàng lại dâng lên nỗi bi thương. Nỗi bi thương càng lúc càng đậm, cuối cùng hóa thành cô độc bao phủ lấy nàng. Hứa Thanh nghe được câu này trong lòng tương tự cũng là chấn động vô tận. Ánh mắt nhìn theo tử huyền, nhìn tới tòa đại điện này. Trong nháy mắt tiếp theo, tựa như có tia chớp đảo qua trong đầu hắn, khiến cho một màn cảnh tượng ký ức bị xóa đi lại hiện ra. Đó là một thoáng cảnh tượng mà hắn đã mất đi trong ba ngày ở nơi đây. Trong cảnh tượng ấy, Hứa Thanh thấy chính mình đã đẩy ra cánh cửa của tòa đại điện này, nhưng mà bên trong có cái gì thì trí nhớ của hắn lại trống rỗng. hứa thanh trầm mặc nhìn bộ dạng tử huyền đang phát run đáy lòng hắn dâng lên một cảm giác không đành lòng trong mắt của hắn tử huyền ngày bình thường vĩnh viễn đều là gợi cảm quyến rũ vĩnh viễn đều tràn đầy tự tin phong hoa tuyệt đại vĩnh viễn đều là một phương nắm quyền chủ động hình như hai chữ yếu ớt này tuyệt đối không xuất hiện trên người nàng nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy một mặt khác của tử huyền giống như một tiểu cô nương run rẩy đứng đó xuất hiện căng thẳng lo lắng không yên bì thương và cô độc thật sâu. Hứa Thanh lặng lẽ cất bước đi tới bên người tử huyền, duỗi tay ra, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại lạnh lẽo của tử huyền, dùng sự ấm áp của mình để hòa tan bàn tay lạnh bút của nàng. Tử huyền theo bản năng quay đầu, trong ánh mắt mang theo nước mắt, dùng sức nắm bàn tay của hứa Thanh, tựa như bản năng của người chết đuối khi đứng trước sinh tử, cho đến khi tay mình cũng trắng bệch, cũng không có buông lỏng chút nào. một lát sau nàng mới thở sâu miễn cưỡng nở nụ cười với hứa thanh ta thất thố rồi hứa thanh lắc đầu nhưng không buông tay tử huyền nhắm hai mắt lại sau vài hơi thở lúc lần nữa mở mắt ra nàng thu hồi hết thảy mềm yếu trong mắt lộ vẻ kiên định đang muốn mở ra cánh cửa đại điện trước mặt hứa thanh liền giơ lên tay kia cùng nàng đặt lên phía trên ta và ngươi cùng đẩy trái tim tử huyền run lên nhìn qua hứa thanh hứa thanh cũng nhìn nàng Hồi lâu cả hai đồng thời dùng sức, theo âm thanh cọt kẹt vang lên, cánh cửa đại điện phượng điểu trước mặt bị chậm rãi mở ra. Một mảnh đen nhánh như mực từ trong cánh cửa lan tràn ra, bao phủ lấy thân ảnh cả hai người. Cùng lúc đó, bên phía thánh lan đại vực, nơi đã từng là đô thành của thiên phong hoàng, bây giờ đã thuộc về thất hoàng tử. Gã mở phủ ở chỗ này, thủ hạ dưới trướng đông đảo, khí thế như cầu vồng Ngoại trừ tùy tùng của bản thân gã, mẫu tộc cũng ăn à bài không ít phụ tá tới đây, càng có thiên lan vương thần uy khiến cho gã trong thánh lan đại vực này dĩ nhiên là nói một không hai, cũng không có gì khác nhau quá lớn cùng với đất phong. Dù là thánh lan đại công tước bên đó cũng đều né tránh uy phong của thiên lan vương, mặc dù không đến mức thần phục nhưng lẫn nhau vô cùng vui vẻ. Vì vậy đối với thất hoàng tử mà nói cây gai duy nhất trong lòng gã lúc này chính là phong hải quận. vốn chỉ là một cái quận gã sẽ không để trong lòng. Nhưng phong hải quận khác biệt, gã đã trải qua lần bị ngăn cản đầu tiên trong nhân sinh của mình ở đó. Ở đó gã nhớ kỹ một người tên là Hứa Thanh, cho nên ở trên lệnh triều mộ bình lĩnh gã mới đặc biệt chú ý tới phong hải quận. Mà hết thảy cũng đều tiến hành vô cùng tốt, phong hải quận dựa theo ý nghĩ của gã đang bị chậm rãi phân liệt và xâm nhập. Mà dưới chiều hướng chiến tranh với hắc tiên tộc phát triển, phương hướng cuối cùng của phong hải quận, hoặc là lựa chọn thần phục hoặc là bị chấn áp cho nên lần này đại quân mất liên lạc ở phong hải quận để cho gã ngoài ý muốn nhưng cũng không quá khó hiểu bởi vì tin tức bị phong tỏa hoàn toàn cho nên gã không biết được cụ thể vì sao đại quân mất liên lạc điều này khiến cho gã ngoài ý muốn đồng thời cũng có thể cảm nhận được phong hải quận dù là cho tới bây giờ vẫn tồn tại nội tình không nhỏ về phần gã không quá khó hiểu là lựa chọn của phong hải quận vốn nằm trong dự liệu của gã vì vậy sau khi thu được tin đại quân mất liên lạc ở bên phong hải quận trong mắt thất hoàng tử lộ ra vẻ lạnh lùng an bài thủ hạ báo cáo việc này với thiên lang vương đồng thời ánh mắt của gã cũng nhìn ra ngoài điện trong đó có hai người ăn mặc kiểu văn sĩ đang đợi ý kiến một người trong đó là tổng minh của liên minh bát tông trần dương tử thất hoàng tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng tổng minh ngoài điện nghe vậy lập tức xoay người đi tới sau khi vào điện liềm chắp tay cúi đầu thân sắc tràn đầy cung kính có ty chức thất hoàng tử vuốt ve ngọc giản trong tay thuận miệng nói một câu lô đỉnh lần trước ngươi nói có thể đi tới phong hải quận mang tới đây bổn cung muốn thử xem phải trong có huyền diệu như lời ngươi nói hay không tổng minh nghe vậy đáy lòng có chút không muốn nhưng rất nhanh liền thoải mái thong rong cúi đầu tuần pháp chỉ sau khi cúi đầu tổng minh cung kính rời khỏi trong quá trình này gã có thể cảm nhận được thất hoàng tử ngồi ở chỗ cao trên đại điện một mực chú ý rất kỹ đến mình cho nên gã cũng không che giấu ánh mắt của mình bất luận là vẻ không muốn hay là thoải mái và thong dong cuối cùng lộ ra đều muốn hiển lộ cho thất hoàng tử thấy cho đến khi rời khỏi đại điện rất xa gã mới một lần nữa đứng thẳng thân thể mỉm cười đi về phía chỗ ở của mình trong đô thành này trên đường gặp phải đồng liêu quen thuộc gã đều ôn hòa chào hỏi cũng không bởi vì bản thân tu vi quy hư nhị giai mà tự kiềm chế căn bản không nhìn thấy một chút giả tạo nào từ trên người gã từ đầu đến cuối ánh mắt gã đều tao nhã cho đến khi về tới chỗ ở gã mới thắp một cây hương ngồi chỗ cũ xuất ra bàn cờ một mình thảnh thơi đánh cờ Nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ, giữa khói lửa ở chỗ sâu trong mắt gã, bao hàm một tia âm lãnh trời sinh, như một con độc xà ẩn giấu trong bụng con cừu non. Ngày đầu tiên ta tới đây, liền nhắc tới sự tỉnh lô đỉnh với thất tiện hạ, nhưng lúc đó gã căn bản không thèm để ý. Hôm nay lại đột nhiên triệu hoán ta qua, còn nhắc tới việc này. Khóa miệng tổng minh lộ ra nụ cười ôn hòa, đây là bản năng của gã. Mỗi một lần gã suy tư vấn đề gì đó, khóa miệng đều mang theo nụ cười. Đốc quân, dẫn theo hơn vạn quân sĩ, còn có lăng vân, đều mất liên lạc ở Phong hải quận. Giờ phút này thất điện hạ kêu ta đi lấy lô đỉnh tới. Nụ cười của Tổng Minh càng nhu hòa, vẻ âm lãnh ở chỗ sâu trong mắt càng ẩn nấp. Gá biết rõ, vị thất hoàng tử này không phải hạng người đơn giản. Đối phương tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng lại sinh ra trong gia đình đế vương. Mưa dầm thì thấm đất, tự nhiên là phải thâm cơ thâm trầm, cho nên vĩnh viễn không thể nhìn sự tình ở mặt ngoài. Nhìn từ mặt ngoài là để cho ta đi lấy lô đỉnh tới, nhưng thực ra là coi ta trở thành quân cờ, mượn tay ta để do xét tình huống trong phong hải quận. Tiến tới phân tích ra nguyên nhân thực sự việc đại quân mất liên lạc, mà bản thân gã, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Nếu như ta xảy ra vấn đề, gã tùy tiện có thể phủi bỏ. Tổng minh mỉm cười cầm lấy quân cờ rõ ràng không có hạ xuống, nhưng trên bàn cờ lại tự động huyễn hóa ra hai quân cờ. Một màn này nhìn như đơn giản, nhưng nếu có tu sĩ quy hư khác đứng đây nhìn tới, tâm thần nhất định sẽ xuất hiện gợn sóng, bởi vì bên trong động tác đơn giản này đã bao hàm vận dụng cùng với thăng hoa gần như cực hạn về pháp tắc, vượt qua cái gọi là vạn hư hóa thực. Cảnh giới quy hư bao hàm toái không thiên đạo, vạn hóa hư thực, ước tưởng thiên khai, triệu pháp quy nhất. Ta thích cái số 3 này, Tổng Minh cười khẽ ôn hòa thông dong. Cùng lúc đó ở Phong Hải quận, trong tiên cấm trước đại điện Phượng Điểu, theo cửa lớn màu da màu đen cắn nuốt tất cả, không chỉ thân ảnh của Hứa Thanh cùng Tử Huyền, còn có cả tinh thần của bọn họ đều dung thành nhất thể trong mảnh đen tối lan tràn. Một bàn không biết là chân thật hay hư ảo xuất hiện trước mắt bọn họ. Đại điện trong mắt là yên tĩnh trống trải, tựa như một cái địa đạo lạnh như băng, chỉ có một pho tượng đứng ở giữa như bị phong ấn trong cái lồng giam. Pho tượng đó là một nữ tử trung niên Trông khá tương tự với tử huyền, nhưng rõ ràng là không phải. Tướng mạo mà phó tượng lộ ra vẻ ung dung, biểu cảm mỉm cười, hai mắt lộ vẻ tử bi, vị trí khóe mắt còn có một chút nếp nhăn như đuôi cá trông khá là rõ ràng. Nàng khẽ cúi đầu nhìn hai người ở trước người mình, chỗ đó đang nâng một cái đèn, tựa như báu vật chân quý nhất kiếp này của nàng. Đèn này là do tử thạch chế thành, như một đóa tử kinh hoa nở rộ phía trên có một con chim phượng màu tím nghỉ lại, cánh chim mở ra trông rất sống động chấp mắt nhìn thấy cái đèn này trong đầu hứa thanh lập tức xuất hiện cảm giác xé rách mãnh liệt ký ức mất đi từng chút một hiện ra hắn quay người nhìn tử huyền hắn nghĩ tới lúc trước mình đi qua nơi này thấy được một số cảnh tượng về tử huyền, thấy được dưới pho tượng xuất hiện nữ tử giống tử huyền như đúc thấy được cửa lớn mở ra có một nam tử tiến vào hắn còn nhớ cuộc đối thoại trong cảnh tượng vị nam tử kia hình như chính là nhi tử của huyền u cổ hoàng hết thảy đều lơ lửng hiện ra trong đầu hứa thanh hóa thành sấm sét nổ vang trong tâm thần hắn mà giờ khắc này tử huyền ở bên cạnh nàng đang run rẩy nhìn pho tượng vẻ mặt bi thương buông lỏng bàn tay hứa thanh ra không ý thức được mà tự đi đến phía bò tượng trong miệng lẩm bẩm giấc mộng của ta là một mảnh thế giới đen nhánh trong đó có một chiếc đèn nó đang tắt Ta nghĩ nó hẳn, giống như là một đá tử kinh hoa nở rộ, phía trên có một con phượng màu tím nghỉ lại. Chiếc đèn này một mực xuất hiện trong giấc mộng của ta, một giấc mộng không có ánh sáng. Vậy thì thế giới trong mộng chính là chỗ này. giọng nói của Tử huyền đã có chút cảm giác linh hoạt kỳ ảo trong đại điện yên tĩnh, tựa như truyền ra từ trong năm tháng, vang vọng ở kiếp này. Mà theo nàng bước tới khoảnh khắc khi nàng đứng dưới pho tượng, thân ảnh hư ảo, giống tử huyền như đúc trong trí nhớ của hứa thanh lúc hắn đến chỗ này lần trước lại xuất hiện chỉ là lần này thân ảnh hư ảo xuất hiện rõ ràng đứng cùng chỗ với tử huyền lần nữa chồng chất với nhau tuy hai mà một nàng nhìn qua pho tượng mà trong mắt lộ ra vẻ nhu thuận càng có sự đắng chát ở trong đó kế tiếp một màn trong trí nhớ của hứa thanh lần nữa xuất hiện trước mắt hắn thân ảnh của hoàng tử từ phía sau lưng hắn xuyên thấu qua thân hình đứng trước mặt tử huyền Hoàng bào kim long bốn vuốt, đế miệng chín châu lay động, khiến cho trên người của thân ảnh này tràn ra nồng đậm thiên uy. Hình như hoàng tử nói chút gì đó, nhưng hứa thành không nghe được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tử huyền, nhìn ngóng xa xa ra bên ngoài, trong mắt bao hàm vẻ lưu luyến và bi thương nồng đậm. Nhưng lần này, đã có một chút khác biệt với cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ. Hắn nghe được giọng nói của tử huyền, ta sẽ không rời đi. Quyết định của phụ hoàng là sai lầm, vứt bỏ con dân vứt bỏ gia viên hóa thiên ngoại thành thánh địa sống một mình ở chỗ đó thì sinh mệnh còn có ý nghĩa gì vì cứu mạng bản thân không thèm nhìn thấy hạo kiếp của vọng cổ cái trước cổ hoàng này gã không xứng tử huyền bi phẫn thốt lên hứa thanh nghe những lời này mà tâm thần vang động một đạo thân ảnh mặc hoàng bào kia cũng trầm mặc sau một lúc lâu vươn tay ra giống như đang thực hiện cố gắng cuối cùng trong mắt tử huyền vẫn lộ vẻ kiên quyết lần nữa lắc đầu Cuối cùng vẻ mặt hoàng tử có nét cô đơn, lấy ra một cái bình nhỏ màu tím, đổ vài giọt chất lỏng từ trong bình, vào chiếc đèn trên tay pho tượng. Làm xong thứ này, gã đặt cái bình nhỏ xuống một bên, lặng lẽ xoay người, vẻ mặt tràn ngập bi thương, càng có một tia đau khổ. Gã cất bước đi về phía cánh cửa đại điện, xuyên qua trước mặt hứa thanh, càng đi càng xa. Mà theo gã tàn biến thì cánh cửa đại điện cũng chậm rãi khép kín lại. toàn bộ đại điện là một mảnh im lặng chỉ có ngọn lửa của chiếc đèn kia là không ngừng thiêu đốt phát dầm thành rất nhỏ theo hỏa diễm lay động tia sáng chiếu rọi đại điện trong ánh sáng từ ngọn lửa thân sắc tử huyền bi ai dựa vào pho tượng ngồi bệt xuống im lặng thút thít nỉ non cảnh tượng trong trí nhớ của hứa thành cũng chấm dứt ở đây nhưng lần này khung cảnh xuất hiện trước mắt hắn chưa kết thúc Thời gian hình như không có giá trị tồn tại ở trong tòa đại điện này, ở trong im hơi lặng tiếng nó cứ chảy xuôi, cho đến khi bên ngoài chuyển đến tiếng kêu rên thê thảm, tiếng gào thét thống khổ, huyết quang tràn lan, mơ hồ có tiếng cầu cứu truyền tới. Giờ phút này thân ảnh Tử Huyền lại đứng lên, trên người nàng xuất hiện một bộ chiến giáp, từng bước một xuyên qua thân hình Hứa Thành đi ra ngoài điện. Hứa Thành không cách nào động đậy, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn qua. Không biết trôi qua bao lâu, âm thanh bên ngoài chậm rãi tan biến, thân ảnh từ huyền mang theo mệt mỏi và suy yếu trở về đại điện. Chiến giáp của nàng vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể tràn đầy vết thương, nhưng trong này, trong tay nàng sách theo một cái đầu cá. Khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu cá đó, hứa thành lập tức nhận ra, đó là đầu của thần linh trong tiên cấm. Từ huyện cầm theo cái đầu đó chậm rãi đi tới trước mặt pho tượng, ngóng nhìn pho tượng. Trên gương mặt tái nhợt của nàng lộ ra một tia điểm đạm. Mẫu thân, ta chỉ có thể chạm thần linh đến từ bên ngoài kia một lần. Một số năm sau, nó sẽ còn khôi phục lại ở chỗ này. Nhưng mà khi nó khôi phục thì sẽ không còn đủ vị cách thượng thần. Mặt khác, ta dùng chú pháp mà mẫu thân ngài từng truyền thụ cho ta. Tương lai, nó sẽ chết do đồng loại tương tàn. Đáng tiếc là ta không nhìn thấy. Tử huyền nhẹ giọng muốn cầm cái bình nhỏ màu tím lần nữa đổ ra một chút dầu cho ngọn đèn nhưng vô lực. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào pho tượng ngồi xuống. Thời gian dần qua nàng nhắm nghiền hai mắt lại, hồn phi phách tán. Chiếc đèn kia vẫn còn đang thiêu đốt nhưng không tăng thêm dầu thấp. Theo thời gian trôi qua ánh lửa của nó dần ảm đạm cho nên khi hoàn toàn tan biến, toàn bộ đại điện lại lâm vào đen nhánh. Cũng theo ánh lửa biến mất. Theo bên ngoài yên tĩnh, cảm giác lạnh như băng phủ xuống, bóng tối thồn vẹ hết thảy Thời gian trôi qua, năm tháng đổi thay, không biết bên trong tiên cấm đã trôi qua bao nhiêu năm. Đột nhiên có một ngày nơi này xuất hiện rung động lắc lư, một cỗ khôi phục bốc lên, một tiếng thần linh gầm nhạ. Máu thịt xuất hiện trong tiên cấm bao phủ đại địa, dìm ngập từng tòa đại điện, cũng bao gồm cả nơi này. Lại trôi qua thật lâu, cho đến ngày hôm ấy trong đại điện đèn nhánh này, Phía trước pho tượng kia đột nhiên xuất hiện một vòng tròn màu tím, lăng không hiển lộ. chớp mắt xuất hiện lập tức đưa tới toàn bộ tiên cấm nổ vang. Tiếng gào thét vang vọng, thần niệm kinh khủng, từ chỗ sâu trong tiên cấm bộc phát rồi lan tràn về nơi đây. Mà vào lúc thần niệm này quét tới, bên trong vòng tròn màu tím kia vươn ra một cánh tay, một phát bắt được cái đèn đã bị dập tắt kéo vào trong vòng tròn. Cánh tay này giống như còn muốn chộp vào cái bình nhỏ màu tím nhưng không kịp, vì vậy quyết đoán rời đi. Nhưng hơi chậm một chút, thần niệm của thần linh trong tiên cấm đã ập đến như bài sơn đào hải, hung hăng đập vào vòng tròn màu tím chạm tay cánh tay kia. Vòng tròn tan vỡ hóa thành vô số khối vụn, dung nhập vào trong vô tận hư vô. Cánh tay kia chấn động mặc dù vẫn rời đi như trước, nhưng chiếc đèn trong tay, bức đèn chóc ra, bị cuốn trôi vào trong hư vô, chẳng biết đi đâu. Hết thảy kết thúc. Thời khắc này cảnh tượng tan biến trước mắt hứa thanh Cùng nhau biến mất còn có tòa đại điện Và phò tượng Nơi đây lại hóa thành phế tích Giống như chỉ là một giấc mộng Thời điểm tỉnh mộng hết thảy đều không còn Chỉ có tử huyền đứng trên phế tích Giống như một cánh hàn mai Ngạo nghẽ đứng lặng Trong một sơn cốc u tĩnh Bất luận chung quanh phải chăng có người nhìn chăm chú hay không Nàng cũng giống như đang tự đặt mình Vào trong cái vùng hẻo lánh không một bóng người Nàng đang nhìn bầu trời với vẻ mặt cô đơn. Hồi lâu sau nàng nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta trở về đi. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới cùng tử huyền ra ngoài. Trên đường đi họ không nói gì cho đến khi rời khỏi tiên cấm. Lúc bọn họ tới là đêm tối. Khoảnh khắc đi ra. Không biết đã là buổi sáng ngày thứ mấy. Bầu trời xanh thẳm, Ánh nắng tươi sáng. Nhìn tới thân ảnh điều hưu phía trước của tử huyền. Hứa Thanh bỗng nhiên hô lên. Tử huyền quay lại nhìn hứa Thanh. Hứa thanh cũng không nhiều lời, chỉ cơm nàng xòe bàn tay ra. Dưới ánh mặt trời, lòng bàn tay của tử huyền rõ ràng, từng ngón từng đường tựa như vận mệnh. Lòng bàn tay của ngươi có cái gì? Hứa thanh hỏi. Tử huyền tỏ vẻ khó hiểu lắc đầu. Hứa thanh nhìn qua hai con người của tử huyền, nhẹ giọng mở miệng. Trong lòng bàn tay, có ánh mặt trời. Lông mi của tử huyền khẽ run lên, nhìn qua lòng bàn tay, hồi lâu sau mỉm cười một cái. Xuân có trăm hoa, thu có trăng Hạ có gió mát, đồng có tuyết Nhưng cô ấy vốn là để hình dung Với cảnh vật vô cùng xinh đẹp Nhưng vào thời khắc này dưới ánh mặt trời bên ngoài hình ngục ti Lại biến thành bình thường Chỉ có một vị mỹ nhân mặc một thân áo bào màu trắng Kèm theo nụ cười mà lúm đồng tiền Mới là cảnh tượng đẹp nhất trong thiên địa Tờ huyền nhịn không được nở nụ cười Trong lúc cười Khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên Giống như một đoạn mẫu đơn nở rộ chỗ sâu trong mắt hiện ra một ánh lửa ôn nhu liếc mắt nhìn hứa thanh thật kỹ sau đó liền quay người chậm chậm đi lên phía trước cho đến khi bước ra bảy tám bước từ huyền bỗng nhiên quay người nhìn hứa thanh hứa thanh ngươi học thói xấu rồi hứa thanh trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì nhìn thấy bộ dạng này của hứa thanh ánh mắt trong suốt như làn sóng xanh của tử huyền tràn đầy ấm áp qué miệng dần xuất hiện đường cong hoàn mỹ hình nửa ánh trăng cảm xúc ẩn chứa trong đó đã xua tan hết thải mây mù khiến cho tâm cảnh của nàng lại biến thành thanh thản loại biến hóa trên phương diện tâm linh này lan tỏa ra khắp toàn thân khiến cho khí chất thanh nhã cao sang lại hiện lên trên người của tử huyền đó là một loại khí chất khiến cho người ta phải tự ti mặc cảm không dám so bỉ độ xinh đẹp trước mặt nàng, là sự tỉnh táo và linh động giao hòa thành một loại trạng thái thanh thuần trong linh hồn, làm cho người ta không tự chủ được và bị mị lực dẫn dắt. Cũng là tử huyền thượng tiên trong trí nhớ của hứa thanh. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Tim của hứa thanh lại đột nhiên tăng tốc, theo bản năng nhấc chân lên lặng lẽ đi tới bên cạnh tử huyền. Trong lúc tử huyền tươi cười, hai người cùng nhau đi về phía trước quận đô. Không biết là gió mát đập vào mặt hay là tâm cảnh lên xuống. Sau khi tử huyền duyên dáng đi về phía trước, theo mái tóc đen dài phiêu động theo gió, vậy mà có vài sợi đan sen vào trên, tóc đuôi ngựa của hứa thanh cùng nhau đong đưa. Càng là trong gió, giọng nói nhu hòa của tử huyền cũng theo đó mà tung bay. Hứa thanh, ta không nhớ rõ kiếp trước, dù là đã trải qua một màn vừa nãy cũng không có bao nhiêu ký ức, cho nên ta không biết kiếp trước ta là... Nhị nữ của huyền u cổ hoàng... Hay là bất của chiếc đèn kia... Nếu như có thể lựa chọn... Thì ta hy vọng là cái sau... Cho nên cứ như thế mà định nghĩa hết thảy... Những thứ chúng ta nhìn thấy lúc trước đi... Có được không? Mà ta cũng có thể cảm ứng được... Chiếc đèn kia... Đang ở chỗ cách chúng ta rất xa... Phương hướng đó hẳn là hoàng đô đại vật của nhân tộc... Tương lai ta sẽ thu hồi nó... Ta sẽ giúp người... Giọng nói trầm thấp của hứa thanh vang lên... Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua... Trong nửa tháng tiếp theo, hứa thanh bề bộn rất nhiều việc. Tuy rằng có kinh nghiệm làm chấp kiến giả lúc trước, cũng có đám người thất gia diêu hầu tương trợ nhưng phong hải quận quá lớn, thân là quận trưởng cũng phải làm rất nhiều việc, cũng có nhiều chỗ cần phải học tập thêm. Vì vậy, trong nửa tháng này, phần lớn của hứa thanh đều đắm chìm trong việc xử lý công vụ, cộng với việc xem báo cáo từ các nơi. Giờ phút này trong phủ quận trưởng, cung chủ và chấp sự phụng hành cung vừa kết thúc báo cáo. Sau khi rời đi Hứa Thanh cầm lấy chén trà, vừa uống được một ngụm, liền có chấp kiếm giả đến xin chỉ thị. Cung chủ ti luật cung ít kiến, hứa Thanh chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ, sau đó đích thân ra nghênh đón. dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, cung chủ ti luật cung dắt theo một nữ tử, được chấp kiếm giả đón và dẫn đường xuất hiện trong mắt hứa Thanh. Cung chủ ti luật cung bây giờ là phó cung chủ lúc trước, là một bà lão có tướng mạo bình thường nhưng tính cách cương nghị, cẩn thận và tỉ mỉ. Hứa Thanh đã từng nhìn thấy bà ta, cũng chưa quen thuộc với vị ấy, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy, trong đầu quán nhịn không được, hiện lên hình ảnh vị cung chủ ti luật cung trước kia. Cung chủ ti luật cung trước kia cùng với cung chủ phụng hành cung đều chết trận xa trường, thi hải của họ bị bạch tiêu Trác chế thành khôi lỗi. Sau khi trải qua trận biến cố phong hải quận đó, hồn của hai khối lỗi đã bị phóng xuất đi. Bọn họ nguyện ý lấy trạng thái khối lỗi để trở thành nội tỉnh phong hải quận, tiếp tục thủ hộ cho phong hải quận. hứa thanh trong lòng cảm khái thần sắc nghiêm nghị cúi đầu về phía cung chủ ti luật cung đang tới mặc dù tu vi quán chỉ là linh tàng nhưng thân là quận trưởng cách cúi đầu này quán đại biểu đầy đủ tôn trọng đối với cung chủ ti luật cung sau khi bà ta nhìn thấy cũng bước nhanh lên vài bước đồng dạng cúi đầu bái kiến quận trưởng mời hứa thành khách khí mở miệng dẫn đầu tiến vào đại điện Khoảnh khắc ngồi xuống trên người quán liền tự nhiên hiện lên một tia uy nghiêm cùng thong dong trong mắt có tinh quang ẩn chứa thần uy. Đây chính là sự tôn quý của một quận trưởng. Không phải ai cũng có thể có được, mà có thể nhìn thấy trên người hứa thanh cũng không có quá nhiều vẻ cố ý. Hắn ngồi chỗ đó hết thảy giống như tự nhiên mà hình thành trình thể. Tất nhiên là hứa thanh không phải trời sinh như thế. Sở dĩ như vậy là bởi vì nhận thức và thu hoạch từ chuyến đi tới tế nguyệt đại vực, Với kinh nghiệm tiếp xúc cùng với nhiều vị uẩn thần, có rất ít người có thể so bì, lại càng không cần phải nói tới việc giải cứu bọn họ ra, cùng với thân là chủ nhân của nghịch nguyệt điện, tham dự và trận đánh thần tử, rồi tham gia cuộc chiến xích mẫu. Người đã từng, đồ thần, làm sao có thể không thong rong? Cung chỉ tuy luật cung cũng cảm thấy giật mình, trong nửa tháng này đây là lần đầu tiên bà ta gặp riêng hứa thanh, nguyên bản trong lòng ít nhiều. Còn tồn tại một chút biến hóa, nhưng hôm nay nhìn thấy sự bình tĩnh của hứa thanh, bà ta như có điều suy nghĩ, đè hết suy nghĩ trong lòng xuống, trầm giọng báo cáo công việc về ti luật cung. Hứa thanh nghe rất nghiêm túc, cho đến hồi lâu cung chủ ti luật cung báo cáo kết thúc, hiểu biết của hứa thanh đối với ti luật cung cũng thấu triệt hơn nhiều. Quận trưởng, tiếp theo mời tra duyệt về phần danh sách người mới. Cung chủ ti luật cung nói xong đưa mắt nhìn nữ tử bên cạnh. Nữ tử này chính là Diêu Vân Tuệ. Bây giờ Diêu Vân Tuệ đã là chấp sự ty lật cung, càng rất được cung chủ trọng dụng cho nên lần này đi theo cùng đối phương tới đây để bái kiến quận trưởng. Toàn bộ hành trình nàng đều rất căng thẳng, cũng có sự phức tạp, một mặt là bởi vì nàng không xa lạ gì với Hứa Thanh, thậm chí mâu thuẫn đầu tiên khi Hứa Thanh mới đến phong hải quận cũng là do nàng tạo ra. Nhưng mà thế sự khó liệu, nàng có nằm mơ cũng không cách nào nghĩ đến sự tình tiếp theo của phong hải quận lại khiến cho hứa thanh một bước lên trời, bước đến trình độ mà nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Đồng thời cảm xúc phức tạp đối với hứa thanh cũng khiến đáy lòng nàng có vô tận gợn sóng. Thật sự là chính bản thân cũng không hiểu nổi tại sao mỗi lần nghĩ đến hứa thanh trong đầu lại không nhịn được mà suy nghĩ tới những điểm tốt của hắn. Nhưng năm qua lại càng thâm căn cố đế về chuyện này. giờ phút này sau khi nghe cung chủ nói diêu vân tọa hít sâu cố gắng đẻ xuống chấn động trong lòng cung kính tiến lên dùng hai tay dâng một khối ngọc giản đưa cho hứa thanh hứa thanh ngẩng đầu chú ý tới trên người diêu vân tọa. hôm nay nàng rõ ràng có trang điểm qua rồi mới tới một đầu tóc đen tinh lệ giống như nước chảy là tả xuống chân mày lá liễu cong cong cái mũi thanh tú đẹp đẽ tinh xảo má phấn phiếm hồng đôi môi như anh đào tích thủy không khỏi lộ vẻ hấp dẫn khôn cùng gương mặt trái xoan như ngọc, làn da trơn nhẵn như tuyết. Thực tế thì vẻ mặt của nàng lại rất nghiêm túc, cộng với một thân đạo bào hắc bạch đại biểu cho sự công chính và nghiêm minh của ti luật cung, càng làm tăng thêm vài phần quan trọng. Mà cũng bởi vì như thế, cảm giác tương phản càng lớn, bởi vì đạo bào phủ trên người cũng khó che đậy những đường cong mê người của thân thể, càng toát lên vẻ đẹp cấm kỵ, nét đẹp kích thích người khác dạo dực như muốn chiếm hữu ngay lập tức. Nhưng hứa thanh bất vi sở động giơ tay tiếp nhận ngọc giản Thân thức đảo qua bắt đầu kiểm tra Đáy lòng Diêu vân tuệ lại càng phức tạp Nhìn hứa thanh trước mắt Đầu óc của nàng có chút loạn Tâm tư của nàng thì hứa thanh không hiểu Giờ phút này hắn đang chú ý tới danh sách Trong khối ngọc giản này Đó là danh sách tu sĩ ti luật cung Gia nhập mấy năm gần đây Mỗi tháng cố định 30 người Đến từ tông môn các phương Cũng có một số là do ti luật cung tự mình bồi dưỡng tam cung của phong hải quận có được tự chủ trên việc chiêu mộ người mới nhưng cuối cùng vẫn phải cấp cho quận trưởng xem qua sau khi quét một vòng hứa thanh đang muốn bỏ xuống nhưng rất nhanh đói lòng hắn khẽ di một tiếng Chuối tới một tháng trong năm trước số người gia lập gia nhập ty luật cung không phải 30, mà là 29, nhất là bên trong còn có một cái tên quen thuộc đinh tuyết tháng 7 năm trước thiếu đi một người sau hứa thanh ngẩng đầu nhìn diêu vân tuệ Dương Vân tệ nghe vậy, vội vàng thu hồi sự phức tạp trong lòng, nghĩ lại một phen, nhớ tới nguyên do của chuyện này, lại nhớ tới trong danh sách có người của thất Viết Đồng, cho nên cũng có chỗ lý giải nguyên nhân mà Hứa Thanh hỏi. Chỉ là nhớ tới chuyện này, thân sắc của nàng không khỏi cổ quái thấp giọng mở miệng: Quan trưởng đại nhân, tháng 7 năm trước lúc đầu vốn cũng là 30 người, trong đó có một người gọi là Triệu Trung Hằng, người này nguyên bản cũng có thể thông qua. Nhưng vì gã muốn ở cùng một bộ phận với nữ tu tên là Đinh Tuyết, công khai đút lót chủ quản nhưng không thành. Việc này bị Đinh Tuyết cử báo, tiếp theo triệu Trung Hằng bị loại bỏ tư cách, bây giờ vẫn còn là trong thời kỳ khảo hạch lại. Hứa Thanh lắc đầu, lúc hắn nhìn thấy cái tình Đinh Tuyết thì cũng nhớ tới triệu Trung Hằng. Giờ phút này nghe thấy nguyên nhân, vậy mà lại là bị Đinh Tuyết tố cáo. Hứa Thanh vô cùng đình, đồng tình và cảm khái với triệu Trung Hằng. nhưng mà loại sự tình này tự nhiên hắn sẽ không can thiệp, vì vậy lại đưa trả ngọc giản cho Diêu Vân Tuệ. Sau khi lại nói chuyện cùng với cung chủ ti luật cung một phen sau một nén nhang, cung chủ ti luật cung đứng dậy rời đi, hứa thanh cũng đích thân tiễn ra ngoài điện. Sau khi đi một đoạn xa, Diêu Vân Tuệ đi theo bên cạnh cung chủ ti luật cung, nhịn không được quay lẩu lại đưa mắt nhìn về phía đại điện. Thân ảnh thon dài của hứa thanh đứng đó, cùng với trời xanh tôn nhau lên, trong mắt của nàng đã hóa thành hình ảnh vĩnh hằng. Đoạn thời gian sau, công việc của ừ thành cuối cùng giảm đi một chút, rốt cuộc hắn có thời gian ôn chuyện với cố nhân. Người thứ nhất mà hắn gặp lại chính là Trương Tam. Với sự náo nhiệt phồn hoa của quận đô, Trương Tam có đủ đầu óc làm ăn tự nhiên là không thể không đến. Mấy năm nay y mượn nhờ tiền lời, thu được từ bến cảng thất viết đồng đã mảy ra mấy tiệm phi chùa quận đô. Phi chu của thất viết đồng sớm đã được cải tiến chê ra làm hai loại phiên bản. Một loại là đệ tử nhà mình tu hành sử dụng, loại khác thì bán cho người ngoài với tư cách là pháp khí. Bởi vì thân phận của thất gia và hứa thanh, lượng tiêu thụ phi chu của thất viết đồng trong quận đô cùng với các châu khác là rất khả quan, cho nên những cửa hàng trong quận đô cũng đều rất thịnh vượng. Đối với việc hứa thành đến đây, trương tam cực kỳ hưng phấn, nhưng khó trách khỏi sự câu nệ, ngânh đoán hứa thanh tới sân sau. Cho đến khi ôn chuyện một phen, Trương Tam mới giảm bớt câu lạ, nhưng cũng không cách nào tiêu tán hết. Thật sự là hơn nửa tháng này, y có nằm mơ cũng cười đến tỉnh lại. Khoản đầu tư năm đó, không biết đã tăng vọt bao nhiêu lần. Quận... à, hứa thanh sư huynh. Mấy hôm trước đội trưởng cũng đã tới đây, sau đó lại rời đi, còn dẫn theo một vị đại mỹ nữ. Trương Tam xoa tay thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh nở nụ cười, trong khoảng thời gian này cũng không thấy bóng dáng đội trưởng đâu. Hắn dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra đối phương nhất định là ở cùng một chỗ với Lý Thi Đào. Nghĩ đến thật là sung sướng. Mà thấy bộ dạng Trương Tam, Hứa Thanh dứt khoát giống như năm đó ngồi xổm xuống. Thân thể Trương Tam khẽ chấn động nhìn qua Hứa Thanh sau đó lấy ra cây tẩu thuốc rít một hơi dài sau khi phun ra một làn khói trắng y liền cảm khái muôn phần. Trong lúc mơ hồ hình như thấy được Hất viết đỏng lúc trước trong xương khói, thấy được một thiếu niên cẩn thận đi theo bên cạnh đội trưởng. Không thể tưởng tượng được, thật đúng là không thể nào tưởng tượng nổi mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc chuyện này đây lại anh em nhá. Như vậy là có lẽ chiến tranh nó cũng chưa nổ ra, nhưng mà mình nghĩ là không nên nổ ra chiến tranh thời điểm này, chỉ cần lão Kiểu ra mặt cảnh cáo thì bọn kia nó cũng không đến nỗi là ngu xuẩn để mừng. Mà... gây sự với Hứa Thanh vào thời điểm này, nhưng mà cũng chưa biết được, bởi vì cái này nó còn phải do ý đồ của tác giả nữa. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau xem chuyện gì diễn ra, còn bây giờ thì bye bye cả nhà.